Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạt để bảo vệ con Nên con không thấy nữa Giờ chuỗi hạt đã đứt Nên con lại thấy lại Lúc ở viện mà ba con mình đi khám mắt cho con Lúc đó thật ra Thật ra không có ai hết Chỉ có hai ba con mình thôi Con lệ như sẽ đánh ngang tay Không thể tin vào những điều ba nó nói Thôi ba đừng gạt con Ba không muốn cho con đi chơi Thì con ở nhà Đừng đem mấy chuyện ma quỷ ra gạt con Bà nói thật, bà không gạt con gì hết. Con không tin, con không tin đâu. Con lệ nó khóc rồi nó chạy ra khỏi nhà. Ông Lục Định chạy theo nhưng bà liền cản. Chắc con bé nó hoang mang lắm, cứ để nó một mình đi. Nó cũng biết nó bị như thế nên không dám đi xa đâu. Ông Lục cũng chỉ biết nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Đúng là ai mà có thể chấp nhận được một món quà đáng sợ như thế của Tạo Hóa chứ? Con lệ từ nhỏ lớn lên ở đây, con đường tối này cũng quen thuộc với nó. Vì hồi đó đến giờ nó không thấy gì nên cũng không sợ. Theo thói quen nó chạy ra đoạn suối cạn. Trời tối nhưng chẳng lại sáng lắm, có lẽ hôm nay rằm trăng. Nó nhìn có phải cặp đôi ngồi hẹn hò với nhau gần đó. Từng suối chảy róc rách thật lãng mạn. Nghe tiếng suối, tiếng dế, lòng nó cũng thanh thản nhạy nhõm chút. Nó tự nhủ lòng, lần sau nó thấy thì nó sẽ lơ đi, không nhìn nữa là được mà. Với đứa trẻ sinh ra mẹ đã mất, hại anh bị sét đánh chết Thì còn gì tệ hơn cho một đứa sau chậu như nó nữa. Nó đang miên man suy nghĩ, chợt nhúng người lại. Nước ở đầu búng vào mặt nó. Nó đưa tay lên lau mặt. Khi bỏ tay xuống, nó đã thấy một đứa bé quần áo ướt sũng đang đứng trước mặt nó. Trăng có sáng nhưng cũng không thể nhìn rõ thằng bé là ma hay người. Nó biết ý, đừng lên nhắm mắt quay lưng bỏ đi. Tiếng gọi của thằng bé đã níu nó lại. "Chị, đi đâu đó? Ở lại chơi với em. Em có một mình." Em buồn, em lạnh lắm, lạnh lắm." Rồi thằng cười trẻ con ma mị ghê giận vang lên. Con lệ muốn co ro chạy lắm, hoặc hét lên cho mấy người gần đó nghe, nhưng nó không làm gì được. Bản thân cứ thế đi theo thằng bé mà thôi. Trơ mãi lúc lâu mà chưa thấy con lệ về, cả nhà bà Liên mới thắp đuốc, túa ra đi tìm nó. Tìm lâu lắm cũng không thấy nó. Biết có chuyện không lành, bà Liên mới hô hào lên cho cả xóm đi tìm hộ. Những ngọn đuốc ngày một nhiều, sáng rực cả một bầu trời đêm, tìm mãi mà không thấy nó. Cùng lúc đó, bà Liễu, em gái bà Liên đang nằm ngủ, đưa tay sang bên cạnh thấy ướt ướt, bà Liễu tưởng thằng cháu của bà tè dầm nên bà Liễu liền tiếng: "Bùm, mày lại tè hả con, lớn rồi tè dầm hoài." Tiếng con lệ vang lên, khiến bà Liễu giật thót mình ngồi dậy. "Nội ơi, con đây, lệ đây." Bà Liễu vội vàng mò cái công tắc gần đó bật lên, cái đèn quả trứng vàng yếu chiếu sáng lên người con lệ. Chứ mày làm gì mà ướt dũng vậy con? Con bị ma nhấn nước. Nó rủ con đi chơi. Mày ông nội đuổi nó đi, rồi dẫn con lên đây. Cùng mày thay ngôi mộ ông nội nó được trôn ngay con đường gần suối. Bà Liễu mới vội mở cái tủ gỗ cũ, lấy cái khăn đưa cho nó. Lòng người đi, rồi nội lấy đồ cho mà thay. Dạ. Đêm tối còn bị nhấn nước, con lệ lạnh run run, run ngồi co do lại. Ánh sáng bên dưới suối trói lên, cùng những tiếng gọi vọng lên. Bà Liên đưa đầu ra ngoài cửa sổ gọi to. Có rồi, nó trên này. Nhưng ánh đuốc bắt đầu thưa dần, nhà bà Liên cũng đến nơi. Điều đầu tiên là bà Liên ôm lấy nó, bà sợ nó lại xảy ra chuyện gì nữa lắm. Có sao không con ơi, con làm nội lo quá trời. Con Lệ cũng ôm cứng lấy bà Liên khóc lóc. Con sợ, con sợ quá nội ơi. Có nội đây, có nội đây rồi. Kể từ đêm hôm đó, con Lệ ít ra ngoài hơn hẳn, nó sống khép kín hơn hẳn. Hai ngày sau, có một thanh niên áng chừng hai mươi mấy đang đứng lo ngó trước cửa nhà nó. Bà Liên tưởng đâu bạn trai nó đến tìm. Bà Liên cũng mừng thầm rồi từ từ đi ra ngoài cổng hỏi. Con tìm ai? Cho con hỏi nhà này có phải là nhà của em Lệ. Em Lệ? Bà Liên ngay người thanh niên đó gọi cháu gái bà mùi mẫn như vậy, chắc chắn là người yêu con Lệ đây mà. Đúng rồi, đây là nhà em Lệ. Con là ai? Con là người của ông Thất. Bà Liên hai mắt trợn trừng. Ngạc nhiên quá đổi. Tại sao ông cụ thất không đến mà lại để chàng thanh niên tuấn tú này đến chứ? Chữ đi vài giây bà Liên mới lấy lại bình tĩnh, mở cổng cho chàng thanh niên này. Con Lệ đang ngồi trên giường, đôi mắt tròn tròn chớp mấy cái khi thấy nhà có khách. Đã lâu lắm rồi nhà nó chưa có khách đến chơi. Thanh niên ấy bình thàn ngồi kề ghế đối diện với Lệ, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi là Kiều, hay còn gọi là Tuấn, tôi đến đây thay ông thất. Sau khi cô trải qua bà kiếp nạn sinh tử. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net